các bạn đang nghe tại đọc truyện audio phòng mình phải mở chóng thường lượng với chồng nghĩ cách để tiểu Huy và Thi Mạn đám cưới càng nhanh càng tốt bà không muốn Tĩnh Thị gặp phải chuyện gì nữa giống như hơn một năm trước vậy lễ đính hôn của Tĩnh Huy và Hà Thi Mạn chỉ như con gió đi qua ngang cuộc sống của hai người không động lại cái gì cuộc sống lại tiếp tục tiến hành như cũ nhưng lúc này đây mục cần dường như bận hơn lúc trước Thật ra cũng không bận hơn bao nhiêu, chỉ là số ngày anh ta đi đến công ty từ một lần một tuần, bây giờ đổi thành 3 đến 4 lần một tuần. Đỗ Mạn Linh đã ký hợp đồng cộng tác với một nhà xuất bản văn học lớn trong tỉnh. Công việc của cô vẫn là dịch thuật, các tác phẩm tiếng Anh, Pháp, Nhật cô đều nhận nhưng với số lượng vừa phải, trung bình một tuần hai cuốn. Cô ở nhà cũng không có việc gì làm, để tránh nhàm chán đành phải làm cái này. Hơn nữa, làm việc này còn có thể đọc trước được các tác phẩm chưa xuất bản. Đây cũng là một điều có lợi Tuy cái lý do nhảm nhí này của cô Đã bị anh cười nhạo Có một lần xe tin tức trên TV Thì cô thấy tin về lễ cưới của Tịnh Huy Và Hà Thị Mạn Cuối cùng thì nghiệt duyên của ba người Cũng có thể hoàn toàn bị cắt đứt Bây giờ cô đã có mục cần Cô không muốn có bất cứ liên hệ nào với bọn họ Đám Hàn Như và cô lâu lâu vẫn hẹn nhau đi uống cà phê, nói chuyện phiếm Quan hệ càng ngày càng tốt Càng lúc càng có chung nhiều đề tài Như vậy những ngày một cần đi làm mà cô không phải ở nhà một mình anh vẫn thích dính lấy cô như thường lệ dường như dục vọng của anh sẽ không bao giờ được thỏa mãn nếu như dùng những từ để miêu tả cuộc sống của anh và cô bây giờ thì chỉ có thể là nói hoàng dầm vô độ cuộc sống trải qua rất thoải mái chỉ là sự bình yên này không lâu sau sẽ bị phá vỡ đỗ mạnh linh đang nấu nướng thì điện thoại rang cô phải tạm tắt bếp thò tay lấy cái điện thoại trong túi áo alo Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, đến khi cô tưởng đây là điện thoại quấy rối, định tắt đi thì người đó mới lên tiếng, giọng nói nam tính nhẹ nhàng quen thuộc, đã từng là thứ mà Đỗ Mạn Linh rất yêu mến, chỉ bởi vì nó từng là giọng nói của anh. "Tiểu Linh, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta gặp nhau đi." Thay xong quần áo, Đỗ Mạn Linh không cho tài xế đưa mình đi mà tự bắt taxi đến chỗ hẹn. Đến nơi, cô vừa bước vào cửa thì đã nhìn thấy tự Huy ngồi sẵn ở đó. Đang vẫy tay với cô. Đỗ Mạn Linh bước thẳng tới, ngồi ở phía đối diện. Tĩnh Huy đưa menu cho cô, ẩn gần hỏi. Anh đã gọi sẵn cho em một ly trà sữa hương thảo mà em thích rồi. Em có muốn kêu thêm gì không? Đỗ Mạn Linh cầm lấy menu nhưng không xem mà để ngay bên cạnh. Làm như không phát hiện ra về mặt ảm đạm của Tĩnh Huy. Cô cất tiếng hỏi. Anh nói là có chuyện nói với tôi. Có thể nói luôn được không? Tôi không thể ở lâu được. Gương mặt Tĩnh Huy trầm xuống. Cúi mặt xuống không nhìn cô nói Sao vậy? Em vội về với chồng à Đỗ Mạn Linh không thèm để ý đến thái độ của anh ta Thản nhiên nói Nếu anh đã đoán được thì chắc anh cũng nên thông cảm cho tôi một chút Tĩnh Huy khẽ cười một cách trào phúng Xem ra tình cảm hai người rất tốt nhỉ Đỗ Mạn Linh Tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt Mà nói đến tình cảm tốt Thì phải nói đến anh và vợ anh mới phải Hai người cũng chỉ mới tân hôn không bao lâu Tĩnh Huy nghe thấy cô dùng giọng điệu không lạnh không nhạt như thể nói trên chuyện này. Lòng anh rất khó chịu. Tiểu Linh, em đừng nói như vậy. Anh không hề yêu Thì Mạn. Kết hôn với cô ấy là bất đắc dĩ. Người anh yêu là em, mà em cũng yêu anh mà. Đố mặt Linh ngây ra, không ngờ Tĩnh Huy sẽ nói ra điều này. Cho dù anh ta biết cô không mất trí nhớ, thì anh ta cũng nên biết cô đã có chồng. Còn anh ta đã lấy Hà Thì Mạn. Đây là điều không thể thay đổi. Huống chi bây giờ, cô rất yêu mục cẩn. Có vẻ như học trưởng cũng không có điều gì quan trọng muốn nói. Vậy thì tôi đi đây, chồng tôi sắp về nhà rồi. Nếu không thấy tôi ở nhà, anh ấy sẽ lo lắng Tĩnh Huy nhìn thấy Đỗ Mạn Linh đứng lên, không chút do dự quay lưng bước đi thì anh mới không kìm được là lớn. Anh ta đã lừa em. Nhìn thấy Đỗ Mạn Linh dừng bước và quay lại, anh cho là Đỗ Mạn Linh tin lời mình. Tĩnh Huy bước đến trước mặt Đỗ Mạn Linh nói. Mục Cẩn đã lừa em. Em vốn không yêu anh ta, em còn từng bị anh ta bắt cóc, giam cầm suốt mấy tháng trời. Em rất hận anh ta, thả chết cũng muốn thoát khỏi anh ta, vì điều đó nên em mới bị tai nạn. Sau khi em mất trí nhớ, anh ta đã lửa em. Thật ra người em yêu là anh, hai chúng ta vốn là người yêu. Chuyện này chỉ cần em đến đại học A để hỏi thì ai cũng có thể biết, chính một Cẩn đã cướp em khỏi anh. Tích Huy kĩnh độc nói, từ lần nhìn thấy Đỗ Mạn Linh ở siêu thị, Nhận ra cô ấy có thái độ kỳ lạ với mình, anh liền nghi ngờ nên mới cho người điều tra, không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Đỗ Mạn Linh đợi cho Tĩnh Huy nói hết, mới bình tĩnh nhìn anh. Tĩnh Huy, anh nên biết, từ khi nhìn thấy anh và Hà Thị Mạn ở trên giường, chúng ta đã kết thúc rồi. Nhìn thấy nét không thể tin trên mặt Tĩnh Huy, Đỗ Mạn Linh nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net